Hơn trăm pháp sĩ này hóa thành một điểm đen, tiếng giận và vụ hải, nhưng cũng không có gì gì thường phát sinh. Vì vậy những người này đều tự lấy ra pháp khí, bắt đầu lớn mật, hướng phía đỉnh núi bay đi. Đoạn đường này đi không hề gặp trở ngại gì. Mắt nhìn thấy trăm tên pháp sĩ này dễ dàng lên tới đỉnh núi mà vẫn không có chuyện gì phát sinh. Cao gầy pháp sĩ thở phào một hơi, mặt mang vẻ vui mừng, nhìn được từ áo xanh nói. Xem ra, bọn họ đã từ bỏ nơi này. Chúng ta xa những người khác cũng đi vào tìm tòi một chút đi. Bọn họ chạy vội vàng như vậy, khẳng định là có không ít đồ vật không kịp mang đi. Đừng vội vàng như vậy, xem thêm một chút nữa đã. Nữ tử này không chấp mắt, lãnh đàm nói. Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì cũng ngận ra, không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này, hơn trăm pháp sĩ bắt đầu tập trung tìm kiếm tại ngôi lầu bị thiêu cháy hơn một nửa, cũng tìm ra một ít lên thạch, tài liệu tốt.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 Hết thảy đều theo ý của nhạc thường sư Hai người mừng rỡ Vội vàng đồng thời truyền âm cho bộ lạc mình Và đệ tử thân tín Kết quả lại có hơn 200 tên pháp sĩ Cùng vào trong núi Tự nhiên lại tìm kiếm một trận như làng sói Xem ra cũng chỉ có những người này Pháp lực của ta Cũng không thể chống đỡ được Đem cấm chế phát động thôi Tại một chỗ trong hoàng long sơn Chợt vang lên tiếng của lão giả họ mã Ê, thật sự là đáng tiếc Không có một lang nhân đại thượng sư nào tiến vào đây. Trọc mi đại hán cất tiếng thở dài, phảng phất có chút tiếc nuối, nhưng lời vừa nói xong thì vang lên tiếng ầm ầm ù ù to dần, vang vọng cả tòa núi, đỉnh núi các nơi rung dậy từng đợt. Lần này, 300 tên pháp sĩ đang tìm bảo vật trên đỉnh núi, tất cả đều sắc mặt đại biến, căn bản không cần người nào chỉ huy, lập tức giải tán, tỏa ra bốn phương tám hướng mà chạy. Trong đó có ba gã kết đăng kỳ pháp sĩ Tự nhiên tốc độ độn quang nhanh nhất Cơ hội trong chớp mắt Đã bay ra xa hơn 10 trường Nhưng cho dù bọn hắn có độn quan mau hơn Thì cũng không có khả năng Một lúc bay ra khỏi phạm vi đại trường Chỉ thấy khoảng phía trời trên ngọn núi Xuất hiện đủ các loại sắc linh quan Hải vụ bốn phía Ảo ảo tuôn ra Trọng nháy mắt Lục vụ quay cuồng Rồi một lần nữa Đem hoàng lòng sơn che phủ Phạm vi trung tâm rộng lớn Hóa thành một mảnh vụ hải. Nhìn thấy cảnh này, cao gầy pháp sĩ cùng quật dịu, sắc mặt khó coi cực kỳ, thậm chí có chút xanh mét. Mà nữ tử áo xanh ngồi trên cự thú, ánh mắt vẫn là như băng, mắt cũng không chết một cái. Thật sự là cái bậy rồi, thật đáng tiếc. Nếu cốc đạo hữu không bắt buộc phải động thủ, thì có thể tiếp tục ẩn nấp, phát huy tác dụng lớn hơn. Nữ tử họ nhạc sau khi xem xong, thì trong miệng thốt ra lời nói, lạnh khốc vô tình nhạc thường sư người ở bên trong quật dịu hai tay nắm chặt nhìn vụ hải chầm trầm hai mắt phương hòa nói đã lệnh đội pháp sĩ đi vào vừa rồi là một gà kết đan kỳ tu sĩ là hậu nhân trượt hè được hắn phi thường coi trọng không ngờ tới lại thất thủ trong đại trận của đối phương bị lo âu nên vị pháp sĩ này không khỏi có ý định xông vào cứu người không cần uổng phí tâm cơ lấy thần thông của tu sĩ nguyên anh bên đối phương lại ở trong trận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 Họa linh tình nguyên, được rồi, ngươi đã có quyết tâm này, thì ta sẽ để cử tê thú phối hợp với ngươi. Bất quá, họa linh tình nguyên của ngươi, hay là nên chờ thời điểm mâu chút, vận dụng cho thật tốt. Hơn nữa, phải chú ý đến vị thanh niên tu sĩ đã tiêu diệt thiền khốc Tiên sinh. Ta hoài nghi, hắn chính là kẻ đã phá hủy nhục thể của một thường sư, thiền phòng bồ lạc. Nếu đúng như vậy, thì thần thông của đối phương cũng không phải là nhỏ đâu. Lại còn có thể sử dụng làm sát ma diễm cực kỳ cổ quái Nên cẩn thận một chút Nữ nhân này khẽ như mày nói Hủy diệt thân thể của một thượng sư Lời đồn hắn có lôi đồn thuật cũng là thật sao Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì biến sắc, Trong mắt lộ ra một tia sợ hãi Ấm thượng sư Công pháp của người sợ nhất Loài cần chiến tu sĩ Cẩn thận một chút Thì ngàn vạn lần không nên cùng hắn giao thủ Để hắn cho ta đối phó Ta tu luyện nhu phong quyết Nói về tốc độ, quyết sẽ không dưới lôi đồn thuật của đối phương. Cho dù đối phương có ma diễm cùng kim hội lợi hại, nhưng không cho hắn tiếp cận gần người, thì cũng không có chút tác dụng nào. Bề phần các thần thông khắc mà nói, hắn chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thôi, làm sao có thể thật lực cùng ta so sánh chứ? Đời tự trong mắt hàng quan chợt lóe hơi hạnh diện nói, cũng tốt, người này cũng chỉ có thể do nhạc thường sư đối phó. Nhạc thượng sư là người có thể cùng với đột ngột nhân thiền làng thánh nữ so sánh, người nọ tự nhiên sẽ không phải là đối thủ. Cao gầy pháp sĩ vừa nghe lời ấy, tâm lý lập tức buông lỏng, xem ra đối với vị nữ tử áo xanh này cực kỳ tin tưởng. <cười> thiền làng thánh nữ sao? Khuôn mặt vốn vẫn thản nhiên của nữ tử, khi vừa nghe tới tên thiền làng thánh nữ này, thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ âm trầm, nghe thấy tiếng hừ lành, cao gầy pháp sĩ cả kinh. Hắn lúc này mới nhớ tới, về nhạc thường xưa này mới gần đây, đại bà dưới tay thiên lang thánh nữ, vẫn hết sức chán ghét người khác nói tới chuyện này. Này, kỳ thật! Thần... Cao gầy pháp sĩ thì thào muốn đổi giọng nói cái gì, thì nữ tử đột nhiên vùng tay lên, trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc lạnh nhạc. Thôi, phá trận quan trọng hơn, chuyện khác không cần phải nói, chuyện khai công kích đại trận. Vâng, cao gầy pháp sĩ trong lòng nhẹ đi, cùng quật diệu trong miệng đáp ứng. Trong đám hại vụ không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Tại một nơi nào đó, thân thể một gã kết đàn pháp sĩ không có đầu xoay người ngạ xuống đất. Cách đó không xa, trong sương mù, bóng người chợt lóe Hàng lập trong ánh thành quang, chợt xuất hiện nơi đây, nhìn thi thể phía xa xa liếc mắt một cái, khẽ đảo tay. Một đạo thanh hồng từ thi thể, sau khi xoay quanh một cái thì bay vụt về. Bình tĩnh tiến lên vài bước, Hàng lập đem túi trữ vật của pháp sĩ này nhặt lên. Sau khi xem qua một chút thì mặt lộ vẻ thất vọng. Bên trong chỉ có vài thứ rách nát, không có liên quan gì tới linh thuật. Hàng lập như mày, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đang lúc này, bên ngoài hại vụ, đột nhiên tiếng trống trận vang lớn, cùng với luồng linh khí ba đồng kinh người, từ chỗ trống trận xé trời vọt lên. Sau đó có tiếng thú rống trầm thấp, phản phất như sấm rền, chấn động thiên địa truyền tới. Hại vụ trong trận như bị chấn động. Luật vụ cũng có chút tự động quay cuồng. Hạng lập thần sắc không thay đổi. Lạnh luôn nhìn bốn phía một chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài hại vụ. trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, vùng tay thả ra một viên xích hồng hỏa cầu, đem thi thể dưới chân, hỏa thành cho bụi. Sau đó xoay người bay vào trung tâm hại vụ. Trầm nháy mắt, thân hình hắn biến mất trong sương mù không thấy bóng dáng. Tại trung tâm của hải vụ, cả ngọn núi bị phân thành hai một cách quỷ dị. Nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ, mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt hơn. Các tòa lầu cát vẫn nguyên vẹn không sức mẹ gì. Thi thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra, hướng đến các nơi trong hải vụ phần tán đi. Lão giả họ mã cùng trọc mi đại hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trường. Sóng vai nhìn về hướng pháp sĩ đại quân, nét mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 737: Phá trận đại chiến phần 2. nghị Không ra, Mộ Lan Nhân lại cẩn thận đến như vậy, mặc dù diệt được một số pháp sĩ, nhưng xem ra căn bản thì không có gì tổn thất lớn, sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng, mã hình mới vừa rồi vận dục nạc thiên kỳ che khuất nửa đỉnh núi, pháp lực liệu có còn chi trì được không? Trọng đại hán đầu tiên là than nhẹ một tiếng, rồi có chút quan tâm hứng lão già hỏi. Ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp lực, đến lúc đó phá định có lẽ không đủ, nhưng nếu muốn cầm chân một vị mộ lang đại thường sư thì không thành vấn đề. lão giả về về chồng râu, không thèm để ý nói. Vậy thì tốt, địch nhân còn lại do cho ta cùng hàng đạo hữu đối phó. Bạc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên khí, ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay, nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi bạc huynh đang tịnh dưỡng ra. Trọc mi đại hán ngừng chồng nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là đầu cử thú này sợ rằng có chút khó giải quyết. Chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết đang tu sĩ sợ rằng đối phó không được. Lão giả dùng thần thức, cảm ứng đầu bàn nhiên cử thú xa xa phía ngoài đại trận, mặc lộ ra một tia chần chừ. Hề, cũng không còn cách nào khác. Dù sao, nhân thủ không đủ, chỉ có thể để cho hai huynh đệ bồ dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lời thuộc tính công pháp Cùng tu vi cách đăng kỳ tu sĩ trung kỳ, xem như cũng có lực sát thương cực mạnh, cửu thú cho dù da dày thịt béo, thì hẳn là vẫn có chút hiệu dụng. Đại hán chính mình cũng không có chút tự tin, dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bài trận nói qua sự đáng sợ của con thú này. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão già có chút lo lắng, gợt đầu tán thành chủ ý này. Lúc này trong đám lực vụ thanh quan, chợt lóe, một đạo kinh hồn từ trong bắn ra. Sau khi xoay quanh một vòng, từ hồ phát hiện ra hai người thì bay tới. Hai vị đào hữu, xem ra một lang nhân thật sự muốn tiến công, hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa? Thành hòa thu liệm lộ ra thân hình hàng lập, nhìn hai người miệng cười nói. hàng huynh tới vừa đúng lúc, chúng ta mới vừa thương lượng một chút, chuẩn bị... trọc mì đại hán tươi cười, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần. cự thú này đích xác, có chút khó giải quyết. Nguyên vốn là thường cổ dị chủng, cũng không biết mỗi lan nhân từ chỗ nào tìm được. Hết thảy theo lời lục đạo hữu nói. Hàng lập đầu tiên là nhíu mày, rồi lập tức dạng ra nói. Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần thông của hàng huynh nhiều. Trọng mi đại hán cười hát hát, trong miệng có chút kinh ý nói. Sự tình liên quan đến an nguy của cả thiên nam, hàng bộ nhất định sẽ hết sức, nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh, tại hạ tâm có như mà lực không đủ. Hàng Lập nghe lời này, sau khi sợ mũi, bình tĩnh nói. Một khi đã hiện lộ thực lực, Hàng Lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường. Nếu là Hàng huynh cũng không phải địch thủ, thì còn ai? Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như vậy. Lão giả họ Mã sau khi cười thì nói lời khen tặng. Mã huynh thật sự là đánh giá cao Hàng Mộ rồi. Thần thông của Tài Hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng quá kỳ vọng. Hàng Lập nhìn lão giả liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra vẻ như cười như không. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng Huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng mãi đào hữu, đại chiến lần này. Ôi, bộ lan nhân đã bắt đầu tiến công! Trọng mây đại hán đồng dạng muốn cùng Hàng Lập nói chuyện cách giao tình một chút, nhưng vừa nói được một nửa câu thì đã biến sắc, rồi được nhiên độ giọng vội vàng nhìn ra xa.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 có thể do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trần kỳ trần bàn, rất nhanh tạo thành pháp trận linh thuật, bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem ra, hỏa cầu này lớn như vậy, chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuật tính công pháp chủ trì. Trọc mi đại hãn thần sắc âm trầm giải thích, "Linh thuật đại trận." Là giả họ mã trong miệng lẩm bẩm nói, nét mặt có chút kinh ngạc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 Trọc mi đại hán gọi vài tên kết đang tu sĩ khác, nhất nhất phân phó, sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong vụ hải, anh trữ cũng có trong đó. Hàn Lập tự nhiên âm thầm truyền âm dặn dò vài câu, sau đó Hàn Lập thân ảnh biến mất trong màn sương mù. Lúc này, phía ngoài vũ hải, Mộ Lang pháp sĩ chi làm hơn 10 tiểu đội, xếp thành trận hình huyền ảo thần diệu cầm trong tay hận sắc lập loè hỏa thuộc tính pháp khí. Giờ lên cao trên đỉnh đầu, làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí chung quanh, mà ở hơn trăm trường trên đỉnh đầu bọn họ, hơn mười khỏa hỏa cầu thật lớn đang quay cuồng thành hình, tạng mắt ra nhiệt độ cực nóng, làm cho đám pháp sĩ người nào cũng miệng lưỡi khổ rác, tai ù hoa mắt, nhưng đám người đầm địa bồ hôi, chịu đau khổ, cố gắng chống đỡ. Lúc này, trong linh thuật đại trận, quật diệu tóc tai bù xù, ngồi khoanh chân không nhúc nhích. Hai tay bắt pháp quyết kỳ quái, sáu cái lục diện hồng cự phiên, vầy quanh phía ngoài chậm rãi di động, mà con họa xà dài hơn 10 trường đang ở trên đỉnh đầu bay lượn Trên người hồng quang cực kỳ chói mắt, từng phiến họa vân quay cuồng không ngừng. Mà ở ngoài cách đó không xa, nữ tử áo xanh không biết từ khi nào trên người cử thú bước xuống, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của quật diệu, mà phía ngoài sau nửa bước, ao gầy pháp sĩ cũng cực kỳ quan tâm, nhìn tình hình trước mắt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 của trống trận vang lên, hỏa cầu giống như cự đại lưu tinh hướng vụ hải bay tới thành một đường thẳng tắp, phản pháp cường hành mở ra một cái thông đạo, nhiều pháp sĩ cùng làm bùa phép như vậy nên hỏa cầu ngưng tụ thành uy lực, thật sự không phải là chuyện đùa. Trong lúc cấm chế hại vụ trên Hỏa Long Sơn trải qua sự bố trí tỉ mỉ của cựu Quốc Minh Trọng Pháp Đại Sư, nhưng khi tiếp xúc với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời lở đất truyền tới. Một hỏa trụ cao hơn 10 trường xông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương mù xung quanh trong chớp mắt đã bị càng quét không còn. Bốn phía, mặc dù vẫn còn lục hoàng lượng sắc, cấm chế quan hòa phát sáng, nhưng giống như châu chấu đá xe, căn bản không cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, nếu từ trên trời nhìn xuống phía dưới, thì thấy trong khu vực hải vụ này, đồng thời hình thành 6 cái vòng tròn thật lớn, bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan, chống chạy cực kỳ. Nữ tử áo xanh trong mắt, hàng quan chợt lóe ngọc thủ vừa lộn, một viên quyển màu vàng hiện lên trong tay. tay dường lên, viên quyển này hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía cự tê thú, sớm tiếp cận đến vụ hại. Tiến thành bên đại hưởng, kim sát quyển chuẩn sát, chọn lên sừng màu xanh của cử T. Sau một giây lát căng thẳng, kim sát quyển trên chiếc cử sừng chợt phát ra kim quang chói mắt. Không biết là bị kim quang kích thích hay là do nữ tử áo xanh này động tay chân.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 Nữ tử áo xanh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh. Đại quân pháp sĩ chờ đợi bệnh lệnh đã lâu, sau khi hoàng hôn một tiếng thì từng nhóm mười mấy người hoặc năm sáu người đều vọt vào trong lục vụ. Chúng ta cũng đi thôi, chờ quật thường sư làm phép xong thì sẽ theo. Nữ tử áo xanh thẳng nhiên nói, trên người bạch quan chấp động, hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh ra. Cào gầy pháp sĩ trong miệng vội vàng đáp ứng rồi hóa thành một đạo ô quang theo sát sau.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 Nhằm phí vụ hại bay vào Các tu sĩ khác thế cảnh này cũng ùa lên Nhất thời trong vụ hại chen chúc Hơn một ngàn pháp sĩ Cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm Thao túng cấm chế Tùy thời mà di chuyển Hàng lập ở nơi nào đó trong vụ hại Vẫn không nhút nhích Phiêu phù ở trên không Hai mắt khép hờ Trên người sớm đã bao phủ bởi tằm sắc về kim trùng Chân dậm lên một cái thanh sắc cự kiếm Mà trên đỉnh đầu hắn Có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dài hơn trường lặng yên không tiếng động. Nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều giữ tợn hùng ác, mắt lộ ra hùng quang, tự hồ như muốn thôn phệ người ngoài. Hàng lập, mí mắt khẽ nhúc nhích, chầm rãi dường đôi mắt, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong, quả nhiên còn nguyên anh trung kỳ pháp sư, bất quá như thế nào là là nữ pháp sĩ. Hàng lập thì thào nói thầm vài câu, sau đó ngậm nghĩ một chút, thì tay bộ vào trong túi trữ vật. Sau khi quang hoa chợt lóe, một bộ khí cụ bày trần hiện ra trong tay. Hàng lập thân hình chấp động, mất một chút công phu. Hãng đem trần khí cụ bày ra một loại tạm thời trần pháp, có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt, ra đi. Hàng lập trong miệng phân phó một tiếng, vùng tay áo. Một con tiểu hồ từ trong cổ tay áo bày ra, đứng trước người hàng lập. Tự bần đấu, giao cho người sử dụng. Mặt khác, cái dọa hoa cổ bảo này, ngươi cũng lấy đi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 Trực tiếp ném cho tiểu hồ ly. Chương 738 Phá trận đại chiến phần 3 Vâng, thưa chủ nhân, tiểu tỷ lại như lần trước vậy, ẩn đồn từ một nơi bí mật gần đó, tại thời cơ thích hợp thì ra tay tương trợ. Tiểu hồ trên người bạch quan giọt lóe sau khi lăn lộn, hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp, nhìn hàng lập xá một cái, lộ ra phòng thái hồ mị. Không sai, nên làm như vậy. Lần trước đối phó yểm Nguyệt Tông, đại trưởng lão, người ra tay đúng thời cơ. Hàng Lập gợt đầu khen ngợi vài câu. Hì, đà tạ chủ nhân đã khen ngợi, tiểu tỵ chỉ có thể làm hết sức thôi. Cầm trong tay hai kiện bạo vật, ngợn nguyệt hé miệng cười, sau đó hoàng quan sáng ngời. Người đang đứng trước Hàng Lập chợt biến thành hư không tiêu thất, hóa thành vô hình. Thấy tình hình này, Hàng Lập ánh mắt chớp động, sau đó ngợn đầu hướng xa xa xem vài lần.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 Mà lúc này, đám pháp sĩ đi theo cử thú cũng chưa tổn hao người nào. Nhưng kỳ quái, chính là trong đám pháp sĩ này, tù vị cao nhất chỉ là bốn gã kết đăng kỳ. Nguyên Anh Kỳ Đại Thường sư Một Người cũng không thấy. Cũng không biết ba người áo lục nội tử, sau khi tiến vào sương mù, thì cũng ẩn ngặt nơi nào, hay là có ý định quỷ gì gì khác. Đến khu vực không còn tí sương mù nào, đám pháp sĩ cũng thở phào một hơi. Vài tên kết đăng kỳ pháp sĩ, thậm chí tụ lại cùng nhau chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo. nhưng vào lúc này, đột nhiên từ sườn bùa phía trước, bay vụt ra hai ngọn giáo ngầm quang lập lè, phía trên có lôi hình cung quấn quanh, phát ra tiếng oanh Minh không ngừng. chúng pháp sĩ cả kinh, trong đó hai gà kết đan pháp sĩ lập tức giương tay, thả ra một lam một đội lượng đào kinh hồng, trực tiếp bay lên đón lấy ngọn giáo. ai ngờ, hai thành ngân qua, không có trực tiếp cùng hai kiền pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu, mà ngược lại sau khi xoay quanh một cái, tỷ tốc độ tăng lên gấp bội, nghiện bắn về phía đầu cừ tê thú nọ. lần này vài tên kết đan pháp sĩ đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại yên lòng ngay, lấy lực phòng ngự của cừ thú, pháp bảo bình thường sao có thể khiến nó bị thương được? nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên, khi một màn xuất hiện, hai thành ngân quang cũng không có trực tiếp công kích thân thể cừ tê, ngược lại bay vụt lên trời, rồi đột nhiên hai thành ngân qua không có dấu hiệu đang vào nhau mà hỗ kích nhất thời một tiếng sấm nổ truyền ra theo sau một đạo kỳ thô điện hồ từ hai thành ngân qua nổ bắn ra hùng hằng đánh xuống đầu cử thú cự tê trên người hội thể điện quang màu lam chợt lóe nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy rồi đánh tới trên giáp phiến đen thui âm thanh ầm ầm ù ù truyền tới sau khi điện quang hiện lên cự tê vẫn bình yên vô sự. Nhưng cử thú này lại từ hồ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rồi bỗng nhiên há mồm, bắn ra một đạo tuyết trắng nhụ băng dài hơn một trường, hướng lên ngần qua trên không trung, đánh tới. Hai thành ngần qua, không có một tiêu hàm chiến, chỉ hơi nghiêng mình né qua nhụ băng, rồi thả ra một đạo ngân hồ, sau đó quay về hướng sương mù. từ thú thế cảnh này, hai con người, huyết sắc cạn đậm, nần chân điên cuồng đuổi theo, vài tên kết đăng pháp sĩ cả kinh. Bụi vàng cùng các pháp sĩ đang nói chuyện phía sau, phát động đồn quang định đuổi theo. Nhưng là chưa chờ bọn hắn đồng thân. Đột nhiên, từ trong sương mù bốn phía, các loại ánh sáng khác nhau chớp đồng. Hơn trăm tên tu sĩ từ bốn phường tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đồng đạo pháp khí, phổ thiền cái địa, hướng tới chúng pháp sĩ điên cuồng tấn công. Mộ lang pháp sĩ, tự nhiên cực kỳ kinh sợ, đồng dàng tê pháp khí phóng ra linh thuật, nhất thời loạn thành một đoàn.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 Chúng pháp sĩ hai mắt nhìn nhau, không biết là có nên đuổi theo không, có chút chần chừ. Người có nhiều lắm, tất cả tách ra hành động. Đã bộ phận cấm chế đã bị phá rồi, chỉ cần lưu tâm một chút thì cũng không xảy ra đại sự gì. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo một hơi, đem đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát. Về phần cử thú, bằng kết đăng tu sĩ, căn bản không cách nào đã thường nó. Chúng ta sau khi diệt sát hết đám tu sĩ này thì đi tìm về cũng được.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 Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lục vụ bóng người chợt lóe một người vùng hai tay, tiêu sái tiến vào, vẽ mặt thòng dong Nhìn bộ dáng tiên phong đảo cố thì đúng là của lão giả họ mã. Giờ phút này, hắn sắc mặt có chút hơi tá nhợt, nhưng hai mắt, tình quang bắn ra bốn phía, không chút nào cho thấy pháp lực đã bị tổn hao. Sau khi đi tới trung tâm trội trống trại, lão già hướng bốn phía đánh giá vài lần, rồi trên mặt đột nhiên lộ đã vẻ cổ quái. Nếu ta cũng đã đi ra, thì đạo hữu cần gì phải trốn trốn tránh tránh, ẩn nặc đồn pháp này, không cách nào giấu giếm được lão hữu đâu. lão già không nhanh không chậm, nói, ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có bóng người, nét mặt cực kỳ bình tĩnh. <cười> Nghĩ không ra, thần thức của ngươi không kém chút nào. Bạn thường sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút, nhưng xem ra không có cách nào rồi. Từ vị trí kia, truyền đến một tiếng nam tự hư lành. Tiếp theo ô quan chợt lóe. Pháp sĩ cao gầy thân hình hiện lộ ra. Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không nói gì. Hai tay trà sát, rồi đột nhiên nhìn lão giả dường lên. Nhất thời hơn mười đạo mộ trị hắc mang, giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả họ mã bao ở bên trong. Cách lão giả họ mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trường. trong sương mù, trong mi đại hán mà không chút thay đổi, trừng mắt nhìn người trước mắt. Một thân toàn liệt hỏa, chính là quật diệu. Người này mang trên người hỏa diễm chỉ cường, đem sắc phù phổ cần dần dần hóa thành hư không, làm cho phạm vi 30 trường đỏ rạng trong sáng. <cười> người cho rằng có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia ư? Âm Thường Sư linh thuật lời hại, tu sĩ các ngươi làm sao mà biết được? Quật điều nguyên vốn định len lén lén lẹn ra phía sau lão giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén, không nghĩ rằng là bị chọc mí đại hán trước mặt nửa đường ngăn lại tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức. Các hạ có lòng quan tâm người khác, tốt hơn là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu mình. Hôm qua đánh một trận, mã đạo hữu nguyên khí chưa hồi phục, người chỉ sợ cũng hao tổn không ít linh lực. Chỉ sau một buổi tối hơn được mới vừa rồi, chủ trì linh thuật đại trận, đồng dạng tiêu hao đại lượng linh lực. Trừ phi có người thiên bảo vật giúp ngươi, nếu không ngươi hẳn là cũng suy yếu không ít. Đại hán căn bản không dao động. Ngược lại, hai mắt mị mị nói. Sau đó há mồm, một cây bạch đoạn côn từ trong miệng phùng ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì có chút rung lên. Từ bảo vật này, bạch quan đại phóng bắt đầu sáng chói mắt. Cuộc diệu thế cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường, đang muốn thi triển thần thông ứng địch, thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy linh quang đối diện, nhàn sắc lại bắt đầu thay đổi. Bạch quan lại dần dần hóa thành kim hoàng trì sắc đồng thời. Một đạm kim sắc quái thú ảnh tử, hiện ra trên đoạn cung cấp, xem hình tượng lại phản phất như một con cự đài kim hoàng cử hầu. Thân hình, mặc dù không có khoa trương như cử tê, nhưng cũng cao năm sáu trường. Hơn nữa nhìn kỹ dưới, thì con vườn này có bốn cái lỗ tai, tướng mạo cực kỳ hung ác xấu xí dị thường hiện hình đi ra. Hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời, gào rít một tiếng. Tiếp theo, cúi đầu hung hăng, trượt mắt nhìn quật dịu đối diện. Khí Linh Pháp bảo của ngươi, đúng là khí linh chi bảo. Cuộc diệu sau khi thấy rõ bon dáng quái thú này, thì đốt cuộc thất thanh kêu lên. <cười> Đây là lần đầu tiên, từ khi lục mổ có được tứ nhị kim viên khí linh, trước mặt người khác hiện lộ. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này, thì cũng không có gì phải oán hận. Đại hán họ lục trên mặt sắc khí, chợt lóe, hai tay bắt quyết. Cựu viên thân hình càng lộ rõ, cây đoạn cô nọ cùng trong nhái mắt, cao vọt hơn mười trường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 Nàng đã phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi tiến vào trong sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tiêu thần thức như có như không quấn quanh trên người mình. Bằng thần thức cơ hồ cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của nàng, cường đại thần thức này cũng không thể hoàn toàn che đầy được. Điều này làm cho nữ nhân này rộng mình, đồng thời đối với tên thanh niên tu sĩ kia sắc khí đại thịnh. Loại tu sĩ thân hoài, nhiều loại quỷ dị thần thông này, nếu không diệt trừ sớm,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 Đồn tóc thong thả tiến đến. Mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng mười phần, nhưng có chút không rõ đối phương, trong tình huống không có bẫy đợt gì, lại dám mạo mùi có ý cùng đối phương giao chiến. Nữ nhân này giơ tay, hướng túi trữ bật nhẹ nhàng vỗ. Một họa thanh châu to cỡ nắm tay, bỗng nhiên hiện lên trong tay. Chương 739 Phá trận đại chiến, phần 4 Đem thanh sắc viền châu, ném lên trên đỉnh đầu, đoài tiền tay đánh một đạo pháp quyết lên trên. Nhất thời, bảo vật này quang mang bắn ra buông phía, vụt số thành sắc quang tia phùng đà xa, trong nháy mắt đem sương mù trong phương viên hơn trăm trường hóa thành một luồng gió xanh. Sau một hồi quay cuồng, sương mù dày đặc bị thổi tan ra, khu vực phủ gần trở nên rõ ràng quang đạng. Nữ từ áo xanh khẽ nhử đồ mì thành Tú chỉ thấy cách xa hơn 10 trường. Có một gã thanh bào thanh niên, yên lặng đứng ở đó không ngừng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên mặt không lộ ra chút biểu tình. Đúng là hàng lập, đã chờ từ lâu. Nữ nhân này trên mặt, hàng quan chợt lóe song một lưu chuyển cùng thần thức hướng chung quanh đảo qua. Theo sau, mặt mày nhăn nhó nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao hơn 10 trường, có một đoàn sáng sáng kim vân, vô thành vô tức trôi nổi lơ lửng. Nữ nhân này sau khi ngưng thần nhìn kỹ rõ ràng chân diện mục đám Kim Vân thì thần sắc đại biến. Về Kim Trùng, tên tu sĩ có được nên trùng, dĩ nhiên cũng là ngươi." Nữ tử áo xanh nhẹ thở ra một hơi, anh khẩu thì thào nói, nhưng sâu trong đôi mắt vẻ đẹp ban hàng càng đậm đặc. Tu sĩ Mộ Lan nhân có thể biết được Kim Trùng này nhiều như vậy, thật làm cho hạng mộ ta có chút ngoài ý muốn. Hẳn là tu sĩ thoát ra khỏi tay ta lần trước nói cho các hạ hay. Hàng lập trong lòng ngẩn ra, nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc thản nhiên nói. thiên phong bộ một thường sư, nhục thân đã bị hủy trong tay người sao? Nữ tử không có trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Một thường sư, có phải là tên pháp sĩ lần trước sử dụng ngự phong xa truy đuổi ta không? Nếu là người này, thì đúng là nhục thân đã bị ta hủy diệt. Nếu không phải Nguyên Anh chạy trốn đất nhanh, thì ta nguyên bản còn muốn làm cho hắn hình thần câu diệt. Chẳng lẽ người muốn thay hắn báo thù hàng lập nét mặt không tức giận trong miệng bình thản trả lời nhưng trong lòng là lập tức nâng cao vài phần cảnh giác nữ nhân này nơi biết sự tồn tại của kiềm lam ban diệm cùng phòng lười sĩ thì xem ra không có cách nào dùng phương pháp kỳ tập đối phó với nữ nhân này có vẻ có chút khó giải quyết nếu không dựa theo kinh nghiệm đối phó đã sử dụng với bài tên nguyên anh tu sĩ thì hắn có thể xuất kỳ bất ý dùng phòng lười sĩ áp sát đối phương sau đó sử dụng kiềm lam ban diệm Đem đối phương nhất cử nhất đồng đóng băng Một thường sư Nhược thân bị hủy là do tư vi không tin việc này có gì là oán giận Bất quá Các hạ có thể khu sự về kim trùng Hơn đội thần thông nhiều như vậy thì hôm nay Nói gì đi chăng nữa Cũng không thể nào thả người rời đi Nữ tử áo xanh khuôn mặt tú lệ trầm xuống Hai tay mũi nhằn bắt quyết Trên người bạch quan chấp động Một cái bạch địa đoạn mang tràn pháp Từ trên người hiện lên Ngền phòng mà động theo sau nửa nhân này khẽ nhích tay, một cái đàm hoàng sắc tiểu đỉnh xuất hiện trong tay. Cái đỉnh này từ hồ là do một loại linh mộc nào đó luyện chế thành, to cỡ ba bốn tấc, cổ sắc cổ hương, mặt ngoài có điều khắc một số ký hiệu chủ ngữ khó hiểu. Hạng lập thần thức sau khi cảm ứng được, thì trên mặt khẽ biến. Phề kim trùng tuy là thượng cổ kỳ trùng, một khi bồi dục thành thục, cơ hồ không cách nào bị gì. Có khả năng cắn đút vạn vật, nhưng lại có thể bị loại bảo vật mộc ngọc cấm chế vầy khốn. Trường hợp chính là bản thường sư trước kia có giao hạ với một vị đột ngột tu tiên giả, cùng khu sự về kiêm trùng nên đã cố ý tìm được cái hoàng linh đền này để chuẩn bị ứng phó với khu trùng thuật. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, có chánh chủ lại không đồng tới, mà lại hết lần này tới lần khác đụng với vị thiên nam tu sĩ cùng khu sự về kiêm trùng này nếu không, vẻ kim trùng của ngươi mặc dù còn chưa chuyển hóa thành thục, nhưng số lượng đồng đúc như vậy, thật đúng là khó có thể đối phó. Được từ áo xanh trong biển lạnh như băng nói, tài đàn khiên giận bảo vật lại không chờ chờ chút nào, hướng tới cái đỉnh màu vàng lắng tai nghe. một định nhất thời liên quan đài phóng, một hoàng quang sắc ráo như ẩn như hiện từ trên đỉnh hiện lên, đem thân hình đự nhân này bao ở bên trong. còn có người sử dụng vẻ kim trùng. Vừa nghe nói như vậy, hàng lập trong lòng chấn kinh, khóe miệng sau khi bím lại thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Các hạ không biết ư, Phệ Kim trùng là tự địch của bộ lạc nhân chúng ta, đồng thời là thánh trùng của người đột ngột, tổ tiên bọn họ tổn hao bao năm tháng mới cuối cùng bồi dục ra được hơn 10 con thành thục, từ trước chỉ có những tu sĩ kỳ xuất nhất của người đột ngột mới có tư cách kế thừa loại trùng này. Từ khi các kim trùng thành thục tới nay, Không biết có bao nhiêu pháp sĩ chúng ta bị thôn phệ, nên sớm bị mộ lan nhân chúng ta hận thấu xương, ngươi cũng có được về kiên trùng nhưng lại nhiều như vậy, mặc dù còn chưa có thành thuộc, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi đem chúng phát tán ra. người từ áo xanh mặc không chút thay đổi nói xong, thì hướng tiểu định cầm trong tay, hướng lên đỉnh đầu một cái, tiểu định sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận, thì hoàng quan chợt lóe Đại khiến Hoàng Hà mờ mờ từ trong đỉnh điên cuồng phun ra, trực tiếp hướng tới, đám trùng vân đánh tới. Hàng Lập sau khi nghe nữ nhân này nói, trên đời đã có thành thuộc về kim trùng, thì có chút trợn mắt há mồm. Nhưng sau khi nghe được khẩu khí bất thiện, thì lập tức bình ổn tâm thần, đem mọi phiền não vứt đi. Thì đối phương khu sự định trùng mộc linh khí sáng mờ, trực tiếp công kích về kim trùng. hắn trong lòng trầm xuống, nhưng lập tức nét mặt sắc khí chợt lóe hương đám kim trùng trên đầu điểm chỉ, chỉ nghe tiếng ông mình nhất hưởng kim sắc trùng vân lập tức giải tán hóa thành vô số đóa kim hoa hướng bốn phương tam hướng bắn nhành ra trong nhai mắt về kim trùng hóa thành vô số tiểu con biến mất trong hải vụ tứ phía không còn bóng dáng hoàng sắc hòa quang tự nhiên đánh vào trong khoảng không Nữ từ áo xanh thế mạng này đầu tiên là ngẩn ra rồi đột nhiên nhớ tới cái gì thần thức vội vàng hướng về sương mù bốn phía quét tới một lát sau nàng nhớ mày trên mặt như phủ một lớp sương lạnh người dễ nhiên chỉ huy về kim trùng công kích các pháp sĩ khác ngươi nghĩ rằng ta cho người phân thần làm việc này ư nữ tử còn chưa dứt lời thì đem bạch sắc đoàn pháp bảo trên người ném tới hạng lập bạch mang pháp bảo sau khi xoay quanh một cái thì chợt hóa thành một con chim lớn vỗ hai cánh chừng lớn mấy trường hai mắt như hỏa hồng lời trạo đen thôi hai cánh vỗ một cái Sau khi bạch quan chớp đồng tuyết điều trong nhãn mắt đã biến mất, nhưng sau một khắc đã xuất hiện trên đầu hàng lập. Sau khi kêu lên một tiếng thè thế, yêu cầm này bỗng nhiên hạ xuống, đôi lời trạo nhắm thẳng thiên lên cái hàng lập, hùng hằng đánh xuống. Tốc độ cực điều nhanh như vậy, làm cho hàng lập cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều nâng tay lên. Tiếng sấm chợ khởi, hơn 10 tinh tế kim hồ từ trong lòng bàn tay bắn ra. Hóa thành Kim Sắc Đại Võng hướng lên không trùng nghênh đón, đem Bạch Điêu, bao vây ở bên trong. Bạch Điêu thấy vậy, trong mắt Hùng Quang chợt lóe hai cánh rùng lên. Tiếng xe gió truyền ra, vô số phong nhận màu trắng, từ trên cánh bắn ra, đánh tới Kim Võng. Ẩm ẩm, âm, âm thanh bạo liệt phát ra, Kim Quang cùng Bạch Mang đang vào nhau. Phong nhận uy lực dĩ nhiên không phải là chuyện đùa, vừa tiếp xúc với Kim Võng. Mặc dù đại bộ phận phong nhận bị phá thành bà nhỏ, nhưng vẫn còn hơn 10 cái phong nhận phá vọng bay ra, hướng hạng lập bắn nhanh tới. Còn ưng khổng lồ, cùng theo phong nhận mạnh liệt đè xuống. Hạng lập, tròn mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không chút biểu tình. 10 ngón tay liên tiếp búng, hơn 10 đào thanh sắc kiếm khí rời tay bắn ra, đem phong nhận đó chặn lại. Theo sau, bàn tay vừa lộn, một mặt làm sắc tiểu thuận hiện ra trên tay.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 Theo sau, mạnh mẽ lao xuống, lời trào hùng hăng bắt lấy làm sắc cử thuận. Hàng lập hư lạnh một tiếng, tay chỉ cử thuận điểm một cái. Quang hòa đại phóng, lời trào giống như đánh lên trên mặt nước, tạo nên một làn sóng gần gần lan truyền ra xa. Cựu điều chợt lóe lên, thân hình vọt nhanh đi, nhưng chỉ trong phút chốc công phu trì hoãn này. Hàng lập trong mắt hàng quan chợt lóe, tay kỳ dương lên, một đoạn hát quan từ miệng bán ra rồi lập tức hóa thành. Một đoài hắc hồng sắc cử thủ to hơn một trường như xét đánh không kịp bưng tay, chụp xuống, bàn tay nọ đem thân hình mạnh mẽ của cử điêu bắt được trong tay. Phốc suy, âm thanh của âm hỏa trong nhai mắt, từ năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ đại khởi, hắc sắc hỏa diễm đem cử điêu bao vào trong. Cử điêu cất tiếng gáy thề lương không ngừng, liều mạng chống cử, thiết câu cùng mỏ nhọn phản phất như quáp như mổ không ngừng. Hàng Lập thấy màn này trong lòng hơi có chút buông lỏng, ngẩng đầu, nhìn nữ tử đối diện, liếc mắt một cái. Chỉ thấy, nữ tử áo xanh đối với việc cử đi bị bắt, coi như không nhìn thấy, ngược lại, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng đọc một loài thường cổ chú ngữ nào đó. Hàng Lập lắng nghe hồi lâu, thấy chú ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, thì trong lòng không khỏi ngợn ra. Theo sau, lại thấy nữ nhân này, mười ngón tay tách ra, tạo bình như hoa sen. Bên trên có một đoạn bạch quan chấp động không thôi mơ hồ nhìn như có nụ của một đá hoa muốn phóng ra. Rõ ràng, một đóa bạch liên đang chậm rãi thành hình. Đây là cái gì? Hạng lập trong lòng cả kinh, mặc dù không biết đối phương đang làm cái quỷ gì, bất quá có thể khiến cho một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cần thời gian dài như vậy để đọc chú ngữ thúc dục, thì khẳng định không phải là chuyện đùa. Nói cái gì đi chăng nữa, cũng không thể để cho đối phương thuận lời làm phép thành công. Nghĩ tới đây, Hàng Lập sắc mặt âm trầm vuông tay áo, hơn 10 thanh sắc phi kiếm từ cổ tay áo như ngư dù bay ra, sau đó liên kết cùng nhau, hóa thành một mảnh thanh sắc hạ quang kiếm khí. Kiếm khí như bao trùm thiên địa siêu nhiên, hướng phi đối diện bay tới. Thời dịp này, Hàng Lập lại khoát tay, nhìn cử điêu đang giằng co với bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng đánh ra. Hắc Hồng cử đại bàn tay lúc này, 5 ngón tay nắm lại, dùng sức đem con chim khổng lồ túm xuống, trong chớp mắt. Đem tới ngay trước mắt Hàng Lập Hàng Lập không chút nghỉ ngời há mồm, Một đoàn làm sắc băng diệm phùng ra Băng tới trên người cử điêu Đang không ngừng giải dụ Phục một tiếng vang Băng diệm vừa tiếp xúc với cử điêu Thì trong nháy mắt Trên người một tầng lam quang hiện lên Đem phía ngoài như ngừng kết thành băng Nhưng vẫn duy trì diện một tròn tròn Ra sức giải dụ trồng đất sóng động Hàng Lập nét mặt vui mừng Ngay lúc đó đang muốn có cử động khác Thì đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc rõ ràng từ đối diện truyền tới. Tiếp theo, một đạo bạch mang cực kỳ trái mắt bột phát, một màn bạch sắc quang mạc như thật đem phương viên hơn trăm trường bao lấy. Hàng lập thấy cảnh này, thầm kêu không ổn, vội vàng xoay đầu nhìn. Nhìn thấy một màn kỳ dị phía đối diện. Nữ tử áo xanh trong miệng đã ngừng điềm chú ngữ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Chỉ là bạch sắc quang liền trong tay, chân nhẫn đã triển khai xong, mà còn đang phiêu đạn phía trên cách định đầu nữ nhân hơn một trường, phát ra bạch sắc linh quang chói mắt, mà thanh trúc phòng vần kiếm hắn thả ra, biến thành thanh hà, giờ phút này đang dần lại trước người nữ nhân này hơn 10 trường. Liều mạng bay mũi trùng quanh nhưng phản phất như bị một cái vô hình bình chướng chặn lại, càng bản không cách nào tới gần. Hạng lập hai con người không khỏi coi rút. chương 740 Phá trận đại chiến, phần 5 Bạch liên nọ, thoạt nhìn cũng không phải do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngân luyện hình thành, lại có y lực như vậy, thật sự làm cho hạng lập cảm thích kinh ngạc. Bất quá, ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lẽ lên trong đầu hắn, rồi sắc mặt trở nên âm trầm hít một hơi. Cánh tay phải, bỗng dương dần thẳng lên, phía ngoài bao phủ bởi một tầng đạm đạm hắc khí. Hát khí cực kỳ sống động, tiếng lui không ngừng dần dần trở nên dày đặc. Khi nó trở nên đen nhánh như mực, thì hàng lập trên nét mặt hiện ra vẻ trình trọng. Toàn bộ cánh tay nhanh chóng, bành trướng, tròng nhai mắt trở nên lớn hơn gấp 2-3 lần. Ngoài mặt thậm chí, hiện ra một tầng huyết quang chói mắt đi ra, lại được hắc khí bao phủ, nên trông có vẻ quỷ dị vô cùng. Đúng là công pháp do hàng lập tu luyện, âm ma trạm. Lúc này, hàng lập lạnh lùng liếc được từ áo xanh một cái. Nói tới cũng khéo. Nữ nhân này cũng vừa làm phép xong, đồng dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lưu động nhìn lại, ánh mắt nàng cùng Hàng Lập trực tiếp nhìn nhau rồi rơi vào cánh tay yêu dị của Hàng Lập. Trong mắt, Hàng Quang chợt lóe. Đi! Hàng Lập không chần chừ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cánh tay vừa đôi xuống, hướng lên không trùng vùng lên. Một đạo nửa hình tròn hắc hồng quang phiến từ cánh tay bắn nhanh ra, sau khi đợi tay biến lớn hơn đến mấy trường. Âm thanh phá không chợt vang. Quang phiến phát ra một đào trường vị, ngay lập tức đánh tới Bạch Liên Linh Quang. Nữ từ áo xanh bị Thành Tú giật mình lập tức há mồm, một đoàn bạch khí trong suốt phùng lên Bạch Liên, nhất thời một tầng hoa sen ảo ảnh trống rỗng từ Bạch Liên biến ảo đa như thực, đem đứa nhân này bao ở bên trong. Quang mang chợt lóe, quang phiến hắc trảm thủ bắn tới liên ảnh, ngay từ đầu dễ dàng xâm nhập vào trong, nhưng chỉ được mấy trường thì độn tốc giảm đi, rồi bị nhốt trong đó. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Nữ tự trên mặt hiện ra một ti đắc ý, nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hàng lập đối diện không nói gì mà tung ra một vật. Đồ vật này sau khi rời tay thì ngân phong cuồng trướng, trong nháy mắt, hóa thành một tòa hắc hắc sơn phong cao hơn trăm trường khi thế hùng hăng nhắm hướng liên ảnh nền xuống. Thiên trọng phong! Nữ tử này vừa thấy cử sơn này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên. Cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như đại gian định định cổ bảo. Hắn như thế nào lại không biết chứ? Cho dù nàng có tù vị nguyên anh trung kỳ, nhưng bây giờ đối phương thi triển Phật môn bí thuật thì cũng tuyệt không có dùng khi đón đỡ. Đời tử áo xanh không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bắt quyết, bạch liên và hoàng sắc tiểu định trên đầu trong ánh bạch quang liên kết cùng nhau, rồi trong nháy mắt, hóa thành một đoàn thanh phong từ trong liên ảnh biến mất. Một khắc sau, ngoài chỗ xa hơn hai mươi tr Có ánh quang hoa chấp động, rồi hiện ra thân hình nửa tự yểu điệu. Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cũ, mặc dù không còn được pháp lực của nữ tự duy trì, nên ảm đạm đi, nhưng vẫn chưa lập tức biến mất. Sau khi hắc sắc cừ sơn đè xuống, thì không chống được chút nào, bị phá thành từng bạch nhỏ tan ra. Phong đồn thuật Hạng lập trên mặt không có chút vui mừng, ngược lại sau khi thị thạo một tiếng, thì trong lòng âm thần kêu khổ. Không nghĩ tới Nữ nhân này là có loại quỷ dị đồn thuật không dưới lôi đồn thuật. Trừ phi có thể đem đối phương bào vây trong tuyệt địa, thì cơ hồ không có bất cứ biện pháp nào có thể đánh bại đối phương. Bất quá cho dù như vậy, hạng lợn vẫn có ý định thử một lần. Hắn không quá tin tưởng rằng đối phương thi triển phong đồn thuật có thể so với hắn thi triển phong lười sĩ đã tới mức tùy tâm sợ dục. Chỉ cần hắn có thể ánh sát đối phương thì bằng bào kiềm lam băng nhiễm uy lực đáng sợ cho dù bạch liên quỷ dị cũng có thể rất dễ dàng đánh trọng thương đối phương trong lòng suy nghĩ một chút nhưng hàng lập trên tay không chần chừ chút nào xà khiến hắc hồng quang phía cùng hơn 10 đạo thanh trúc vòng vân kiếm đã được giải vây điểm chỉ nhất thời mấy thứ này nhưng ảnh phụ tùy ý lập tức bay tới nửa từ áo xanh đồng thời sau lưng hàng lập chợt vàng lên tiếng sấm một đôi màu ngân bạch sắc sĩ chợt hiện ra sau người hai tay vùng lên Lòng quan thuận trước người nhanh chóng thu nhỏ bay vụt vào trong tay áo Hàng Lập đồng thời hát hồng sắc cự thủ trên đỉnh đầu vốn đang bắt giữ cự điêu cũng lập tức buông cự điêu đã bị biến thành băng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quan lao thẳng tới hướng nữ tử Hàng Lập ánh mắt chớp động hai quả đấm vừa nhất xuất hiện một cái lam họa trên bàn tay nhất thời thủ lam này phát sáng trái mắt rất yêu dị ngần sát điện hồ chợt cuồng thiệm Hàng Lập trong tiếng hoành minh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 Đối phương tràn tiền xuất ra 4 năm kiện thần thông bảo vật không nhỏ mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng xuất ra pháp bảo biến thành cử điêu thì vẫn bị đối phương ngăn chặn công kích. Điều này làm cho một mộ lang pháp sĩ vốn được tôn sùng như nàng trở nên giận dữ. Nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hồi thân. Nếu chỉ dựa vào công pháp cùng bảo vật bình thường thì sợ rằng rất khó đả thương được đối phương chứ đừng nói tới diệt sát. Lúc này nàng thấy hạng lập sau lưng Mọc ra hai cánh rồi biến mất trong không trung Sau khi hừ lạnh Rốt cuộc quyết định tổn hao chút nguyên khí Thi triển đòn sát thủ nhất cử Đánh gục đối phương Bất quả lúc này Nàng tự nhiên không thể để cho Hàng Lập Thi triển lùi đồn thuật dễ dàng áp sát Nghĩ tới đây Nàng tâm niệm vừa đồng Bạch liền trên đỉnh đầu vừa rơi xuống Đột nhiên nhập vào thiên linh cái Không còn thấy bóng dáng Cùng lúc đó thân hình Hàng Lập trong âm thanh Oanh oanh lòng lòng như xét đánh Điện hồ nhất thiệm đã di động Đến bên cạnh nữ tử áo xanh Khoảng 3-4 trường xa xa Thân hình sau khi thoáng một cái Người đã tới bên cạnh nữ tử Kết khoảng 1 trường Làm diệm chấp động Rồi một bàn tay chứa ti chớp lộ ra Không một tiếng động Áp vào hoàng sắc hộ tráo trước người nữ tử Tiểu định phát ra một thuộc tính quang tráo Hàng lập có 8 phần 5 chắc Bằng vào kiềm lam băng diễn một kích Là có thể phá nát Mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như vậy Trong vòng bảo hồ đội từ áo xanh vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, cũng không có thi triển phong đường thuật tránh né. Hạng lập trong lòng rung bình, cảm thấy không ổn. Đang lúc này, từ người đội từ trong quan tráo, bỗng nhiên tác ra nhu hòa nhũ bạch quang mang, phiến phiến cánh hoa xanh trắng loạn từ trên trán nàng phóng ra. Hạng lập vừa mới kết phá một tầng hoàng sắc quàng tráo, thì đã bị một mạnh cánh liên hoa ngăn trở. Kết quả. Bạch quang lam nhiễm vừa mới tiếp xúc, Hàng Lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trầm nhai mắt, trước mắt chỉ thấy bạch quang hoa mờ mịt một mảnh, phản phất như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đào qua. Rõ ràng, động tác của nữ tử rất thông thả không nhanh, nhưng mà hắn lại vô phát tránh ra, trôi mắt nhìn phiến liền hoa nọ đánh lên trên người. Hàng Lập trong lòng hoảng hốt, bịch một tiếng, trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhức, cả người một chút bị đánh bắn văng ra sau khi bị bắn ra hai 30 mươi trường, thì hàng lập mới biện cưỡng điều chỉnh được thân hình, có chút lay động dừng lại. một tay ấn trước ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. chỉ thấy trên tay áo lục nữ giờ đã nở rộ một đóa hoa sen to cỡ mấy trường, một mảnh phiến bạch sắc liền hoa bao bọc phía ngoài thân thể, bốn phía chầm rãi chuyển động. nữ tử áo xanh mặc không chút lộ vẻ gì, đứng bên trong lạnh lùng nhìn hàng lập. rồi sau đó. Các loại bảo vật công kích theo sau, như thanh trúc phòng vân kiếm, tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay. Cùng lúc đó, biến thành ảo ảnh hoa sen từ hồi rất lợi hại. Lúc này, Hàng Lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không nhìn được, há mồm phun ra một khẩu tiền huyết. Hàng Lập trong lòng âm thầm nhếch miệng, đọc này thật không nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi, tay đặt tại ngực chỗ bị trúng đòn và cùng cúi đầu nhìn. Trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy, lộ ra tàm sắc quan trạch bên trong. Cái này, mặt ngoài để cố ý ẩn nặc chiến giáp bên trong. Chiến giáp này đã thâm lõm vào một miếng thật lớn, lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái. Hàng lập hít một lượng lương khí, chỗ đau nhất trước ngực, tự hồ càng lúc càng đau. Hắn nghi mặt, gần đầu nhìn đời tử áo xanh, liếc mắt một cái. Kết quả, vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua, Trên mặt lộ đa một tia thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi hư lạnh một tiếng, hàng lập đột nhiên dở tay xé nát thanh bào trên người, lộ đa đầy đủ trùng giáp vi vụ bất phạm. Theo sau, thành quang chợt lóe, tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp, nằm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua. Một màn khó tin xuất hiện, chiến giáp vốn có mấy chỗ lõm, cùng nước dưới ánh thành quang chiếu qua. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đồ khởi, trọng nhai mắt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 Nhưng loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng, sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, hàng lập trên người thành quang chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng mạng thiên phi vụ, đem tất cả bảo vật thu về. Sau đó, lần hai cánh rùng lên, bóng người biến mất trong tiên sấm. Sau một khắc, lại xuất hiện trước cử điêu đang bị hóa thành băng hàng lập không chút khách khí, vươn tay. cả người đang trong tiếng oanh bên phi hành, nhằm phương hướng sơn bồ dài đặc bên cạnh, không chút do dự tiến vào. nữ từ áo xanh, cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ kinh ngạc. nàng từ khi tu bi đại thành tới nay, không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua, nhưng chưa từng thấy cao dài tu sĩ nào, chưa bài đã không chút dò dự sai người mà chạy. nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. bất quá. Nữ nhân này nhìn thấy hạng lập, đem cử điêu chạy đi, thì lập tức kinh sợ, tỉnh tỏ lại sau khi trong miệng quát lớn, thì cước dẫm bạch liên, tay cầm cổ đăng, người hóa thành một cổ kinh phong đuổi sát theo sau. Đồng dạng cũng tiến vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Nhất thời trong vụ hại, ngân hội thanh quan trước sau chấp động không ngừng, mà tiếng sấm cùng tiếng kinh phong cũng không ngừng hỗ trợ nhau. Trọng nhai mắt, bị hàng lập giận dụ Được từ áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ. Ở một nơi khác, hàng lập trên người ngân quan chợt lóe thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem làm sắc băng điêu trong tay một lát, hắn cười lại một tiếng, trong lòng bàn tay, đột nhiên kim hồ chợt lóe Băng điêu bị phá vỡ ra. Chương 741 Phá trận đại chiến phần 6 Thân hình tuyết điêu cùng băng tiết, cùng nhau vỡ thành vô số phiến. Mới từ trong gió nhẹ hiện hình đuổi theo, đưa từ áo lục vừa thấy cảnh này sắc mặt ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh vài tiếng. Chân ngọc dậm lên bạch liên, nhất thời trên hoa sen quần phong khởi, đem sương mù phù cần thổi tán không còn một mảnh. Hạng lợp hai trong mắt khép hờ, dương ánh mắt bất thiện nhìn đối phương bình tĩnh hỏi. Đạo hữu không đau lòng vì bảo vật bị hủy, hay là đạo hữu cho rằng hành động của tài hà căn bản không cách nào hủy diệt được bảo khố này? nói xong lời này, hàng lập trầm rãi hướng không trung nhìn màu lam băng tuyết quỷ dị rơi xuống. người nói cái gì chứ? áo lục nụ tự thản nhưng trả lời. tiếp theo đến bên người hàng lập điểm chỉ một cái. nhất thời tản băng bên cạnh hàng lập vỡ ra, đồng thời vô số ánh sáng màu trắng từ trong băng tuyết ra. hàng lập ngẩn ra nhưng vừa lập tức giương tay một mảnh thanh hà rời tay bắn ra hướng tới điểm quang mang. phục vừa bắt đầu ánh sáng màu trắng từ lam băng ra. Đều hóa thành liên quang màu trắng sữa, hướng nữ tử bên kia, sầm tới. Thanh hạ trôi qua, không thu hoạch được gì, hàng lập thấy một kích không đắc thủ, sắc mặt trầm xuống, cũng dừng tay không làm chuyện vô công, chỉ là thờ ơ là nhạc nhìn qua. liên quang vọt tới trước người nữ tử, lập tức hồi tù, trọng nháy mắt, ngừng kết thành một đạo ánh sáng trắng, to bằng cái đầu. Nữ tử áo lục thần sắc thản nhiên, một đạo pháp quyết đánh tới bên ngoài, bạch quang trái mắt chớp động một tiếng điều minh từ trong quan đoàn lập tức truyền ra, tiếp theo quan đoàn biến dài, tuyết sắc cử điêu sống lại trong mắt hàng lập. Hàng lập thấy vậy nhớ mày, nhưng lập tức chú ý tới khi sắc cử điêu không giống như ban đầu, tinh thần mười phần ngược lại có vẻ chút ưỡn ưỡn. Thấy vậy, hàng lập lộ ra vẻ suy nghĩ, xem bồ dáng mới vừa rồi hành động diệt sắc khí lên cũng không phải là không có hiệu quả, cử điêu cũng không phải là thứ bất tử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 Xem ra, hẳn là có chuẩn bị phía sau. Nữ tử một tay đưa ra, phớt mái tóc trên đầu vai, lạnh lùng hỏi một câu. Vừa nghe như vậy, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi im lặng, anh mắt chớp đầu nói. Đào hữu một khi đã biết, còn đuổi theo. Xem ra trong tay, đúng là bảo vật tin tưởng mười phần. Chẳng biết có thể chỉ giáo là lịch cái đèn, cổ bảo dạng đèn, tài hạ thật đúng là lần đầu nghe qua. Nói xong lời này, Hàng Lập mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào nữ tử này, không thể nào, hay là làm quyết quỷ hồ đồ đi. Nữ tử trầm xuống không chút khách khí nói, sau đó một đoàn anh hỏa từ trong miệng phun ra, phun lên trên đồng đăng, một đốm lửa phát ra, từ từ phát sáng trên đèn. Hằng lập thở dài một hơi, hai tay thòng dòng lật ra, sớm đã chuẩn bị cho tốt một trận kỳ màu xanh biếc cùng một trận bàn hai màu xanh đỏ đồng thời hiện ra trong tay, thầm ý sâu sắc nhìn mặt nữ tử một cái. Hàng Lập trước tiên đem tiểu kỳ hướng trời cao một tế, bay nhanh, bắt ra một đạo pháp quyết đánh ra. Chúng ngữ trầm thấp truyền ra. Trần kỳ quang mang chợt lóe, trầm nháy mắt, bào hé ra. Một đoàn luật vụ đột nhiên xuất hiện, cao hơn 10 trường. Một trần gió cuốn mây tan, vù đoàn chợt hóa thành một vụ dao màu xanh biếc dài hơn 10 trường, hướng xuống nữ tử hùng hằng đánh tới. Mà cùng lúc đó, bàn tay Hàng Lập giữ trần bàn, cũng thả ra quang mang hai màu xanh hồng. Hướng xuống chân mà áp xuống, lập tức hóa thành một cổ xương trắng, chui vào dưới chân biến mất. Lập tức, từ phía vụ biển một trận quay cuồng, bắt đầu khởi động. Từ đó, bắn ra vô số đào quang ti xanh hồng, hướng phía nữ tự áo lục cuốn tới. Hàng lập vùng tay áo, một tiểu chung màu bạc, đón gió cuồng trướng, hóa thành một cái cười chung, bù vụ xé gió vang lớn. Một bên thả ra sóng âm màu bạc, một bên bị hàng lập thúc dục, hướng đỉnh đầu nữ tự áo lục đồn tới. Nếu không cách nào gần nữ tử, vậy lợi dụng ngân chung tiến hành vô hình công kích, nói không chừng lại hiệu quả. Đương nhiên, đối mặt với nữ tử áo lục, với thần thông khó lường là hoa sen màu trắng, cùng đồng đăng cổ bảo không đỏ trong tay. Đoàn sát thủ chính thức của hàng lập cũng không phải làm mấy cái này, mà là Ngân Nguyệt đã sớm sử dụng thổ đồn thuật, lặng yên ẩn vào mặt đất. Giờ phút này, Ngân Nguyệt đã đem tự vân đấu, âm thầm truyền khai, lấy nữ tử làm trung tâm, bố trí tại bên ngoài chỉ chờ nữ từ này hơi sơ sẩy một chút sẽ đánh một kích trí mạng nửa từ áo lục mặc dù không biết bên trên có người mai phục nhưng hàng lộc đã phát động hết thảy cơ chế cùng công kích cùng chỉ xòe tay để thành quan loè loè yếu ớt phát ra khoái miệng đổi lên nét cười lạnh nàng không chút hoang mang mà nhấc tay lên dùng hai ngón tay ngọc hướng thành đằng bắt lấy một đỏ hòa đang to cỡ hạt đầu di đầu ngang bị ngón tay kẹp lấy mà lúc này bầu trời vùi dao Phía dưới quang ti sanh hồng, một mạng sóng màu bạc, cơ hồ đồng thời đánh tới phụ cận bên ngoài. Nữ tử này lại không chút lo lắng, chỉ là một cái chân ngọc nhẹ nhàng điểm xuống Bạch Liên. Nhất thời, Bạch Liên bạch quan chợt lóe bài nhanh xoay tròn. Cánh hoa Bạch Liên dần dần coi rút lại, trong nhai mắt, đem nữ tử này bảo hộ vào trong. Cầm chế biến thành vũ dao màu xanh biếc, trước hết bộ nhào vào quan mạc, không chút khách khí há mộn, một đào vũ trụ màu xanh biếc. Cùng cuồng cuồng ra khỏi miệng đánh tới bạch quang kết quả cánh hoa sen bị quang mạc nhẹ nhàng đào qua đã bị kích tan thành mây khói quang Tỳ xanh hồng theo sau đánh tới nhưng cũng bị chặn bên ngoài chỉ có sóng âm từ hồ không được bạch liên cánh hoa ngăn lại trực tiếp không có vào trong đó bề phần hiệu quả như thế nào nhưng lại không cách nào phán đoán hạng lập thấy tình cảnh này không chút khách khí trong tay vội bắt quyết thanh hồng quang tì không hề phát tác ngược lại quân lấy nhau trở thành một cái vọng đem Bạch Liên bao vào bên trong, cũng trong phút chốc, bao vây một tầng vừa lại một tầng. Vũ giao cũng trống rộng đại biến, hóa thành tặng lớn lục vụ, đem Bạch Liên quan tơ tầm cùng bao phủ bên trong. Về phần ngân chung cũng phi độn đến trên Bạch Liên, được hàng lập toàn lực thúc dục, ngân sóng bỗng nhiên tăng lớn ba phần, một sóng tiếp một sóng xuyên thấu qua cấm chế, tiến công áo lục nữ tử. Trong nhất thời, phạn phất Áo lục đội tự trong Bạch Liên bị chế trụ. Nhưng Hàng Lập thấy vậy, sắc mặt không có vui mừng, ngược lại cau mày. Phản phất cái mà Hàng Lập lo lắng cũng không phải là không có. Nguyên bổn, Bạch Liên đóng chặt cò đúc, chỉ hơn trường, không chút dấu hiệu đã tự buông ra một mảnh Bạch Liên màu trắng giống như một lưỡi dao sắc bén. Chỉ là nhẹ chuyển vài vòng, lục vụ quan tư bên ngoài đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hàng Lập thấy vậy, sắc mặt u ám. Mà nữ tử áo lục, đứng ở trung tâm Bạch Liên, trên mặt không buồn, không vui. Một tay nâng đồng đang tay kia, thì đang cầm cái nhìn như đàn hoa màu xanh bình thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập, ánh mắt đột nhiên đời xuống, đỉnh cử chung màu bạc đang ở bên ngoài. Nó phóng thích sóng âm, vừa lúc đem đời tử giữ lại, đôi mắt đẹp lạnh sắc chợt lóe Nàng đột nhiên khoát tay, đem thành đàn hoa, đưa đến bị nhỏ, nhẹ nhàng thổi một cái. Vì một tiếng, đàn hoa khẽ rung, chợt lóe. Lúc qua bàn tay nữ tử biến mất dạng Sau một khắc cử chung màu bạc Bị một cái quần cầu màu xanh quỷ dị Bao vào bên trong Nữ tử thấy vậy trong miệng lẩm bậm Ngân chung mặt ngoài liền bốc cháy Một màn ma diễm không biết tên Ngân chung đào thét một tiếng Bột phát ra chói mắt ngân mang Nhưng trong nhảy mắt công phu Ngân chung đã bị ngân diễm hòa tan Màu xanh hào quang theo sau Từ nghiền nát biến mất vô ảnh vô tung Chứng kiến cổ bảo bị hủy Hàng Lập sắc mặt có chút trắng bệch, mà lúc này áo luộc được tự duỗi tay, vừa lại từ đồng đăng thuần thuộc tháo xuống một quả đàn hoa màu xanh, sau đó không có hảo ý, liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng kêu thầm không ổn, không chút nghỉ ngợi, sau lưng phòng lùi sĩ mở ra, tiếng sấm sẽ gió vàng lên, tròng nhai mắt, biến mất tại chỗ. Được tự thấy tình hình như vậy, cũng không thèm để ý, vẫn đem thành đàn hoa xòa bóp, môi anh đào hé ra, phùng ra linh khí. Đang lúc này, nữ tử tự quan chấp đồng, hé ra một cái lưới chừng hơn 10 trường màu tím, hướng trên mặt đất hiện ra. Ngày lúc nữ tử sừng sốt, trong tiếng cười nhẹ của nữ tử, từ vọng với thế đánh không kịp bừng tay, đem nữ tử giữ lại. Đạo hữu, một khi đã thích chơi lửa như vậy, không bằng nếm thử tử vận đấu Ngọc Dương chân hỏa tư vị như thế nào? Một thiếu phụ tươi đẹp, tại hoàng quan chấp đồng, từ phụ cận mặt đất hiện ra, cười hì hì nói. Nhưng trong tay, không chút nào chần chừ dường lên một đạo pháp quyết, đánh vào tử vọng. Tử vọng quan diệm chợt lóe một tầng thanh mạc nhị sắc dị hỏa, trải động khắp tử vọng. Thậm chí, có vài thanh bạch hỏa xà đã hiện ra trong vọng, hùng hăng đánh về phía bạch liên nữ tử. Thanh bạch hỏa, một chút đem bạch liên bao phủ. Lúc này, Hàng Lập đã cách áo lục nữ tử hơn 10 trường, thấy tình hình này trên mặt mừng rỡ. Hẳn vùng hai tay áo. 72 khẩu thanh chúc vòng vần kiếm từ trên người bay tận trời, xuất đạo pháp quyết theo sát đánh ra. Phi kiếm tại trời cao, phát ra một trận rồng ngầm xé gió, hướng trung gian tụ lại, chồm thành quang, hóa thành một thanh cửa kiếm trần 6 7 trượng. Hàn Lập tâm điểm vừa động, tiếng sấm xé gió nổi lên, màu vàng điện hình cung thổi to từ mặt ngoài kiếm bắn ra, kim hình cung quấn quanh, hóa thành một tiếng sấm, nhưng Hàn Lập còn không chịu bỏ qua, đột nhiên hấp khí một cái, Trong miệng phùng ra, một lũ kiềm lam băng diễm, vừa lúc bắn nhanh đến cử kiếm. Lập tức, cự kiếm biểu hiện ra, trừ điện hình cung kinh người, là quan diễm màu lam nhạc nhiều tầng như có như không. Hàng lập trong mắt hàng quan chợt lóe trùng kiếm này điểm chỉ một cái. cự kiếm rùng lên, hóa thành một đào thanh hồng tiến đến Bạch Liên trong tử vọng. Đúng lúc này, áo lục nội tử đang bị tự vận đấu bao lại, rốt cuộc phục hồi tinh thần. Nàng tức giận cực kỳ. Đột nhiên, cầm trong tay thanh đàn hoa, hướng đỉnh đầu đánh xuống. Đường 742, phá trận đại chiến, phần 7 Thanh sắc đàn hoa từ ngọc thủ nữ tử phát ra thanh mang chói mắt. Tiếp theo sau, khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận, thì một màn kinh người xuất hiện. Bên ngoài, bạch liên, nguyên bộn thanh bạch hỏa diễm đang hùng hung, hung thiêu đốt, nhưng vừa thấy đàn hoa xuất hiện, lập tức hóa thành lụ lụ hỏa ti như vạn xuyên qua quỷ hải, chạy vào trong đó. Trọng nháy mắt, Ngọc Dương chân hỏa trên tự vận đấu đã bị hấp thu không còn một mảnh, trong khi đàn hoa vẫn bình tĩnh phiêu phù trên không, chỉ là thanh quan bên ngoài càng thêm cho mắt. Áo lục nữ tử không chút hoang mang nhằm đàn hoa điểm một chỉ, nhất thời đàn hoa nhộn nhào rồi đột nhiên hướng Ngân Nguyệt khinh phiêu bay tới. Ngân Nguyệt sắc mặt đại biến không kịp suy nghĩ nhiều nhằm tự vận đấu điểm một chỉ. Nhất thời từ vọng quàng mang, đại phóng, tạo thành một cái vòng ti che ở trước người. Đồng thời bàn tay bừa lộn, hòa làm cổ bảo cũng xuất hiện trong tay. Lúc này, thanh sắc cử kiếm mang theo tiếng sấm xe gió, bay tới trên đỉnh đầu đời tử. Theo sự thúc dục của pháp quyết lúc này, từ trên không hạ xuống, mà ngân nguyệt tự nhiên cực kỳ phối hợp. Cái giỏ hoa mới vừa cầm trong tay, hóa thành một đoàn bạch khí bảo vệ thân, rồi hai tay bắt quyết.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 nhất thời cánh liên hoa vốn chỉ có một tầng này một chút tăng vọt lên gấp mấy lần tầng tầng liên ảnh hướng lên trên mở rộng ra hỏa thành quang mạc ngưng tụ cực dài lúc này nàng lại đột nhiên nhìn đăng diệm đang bay bên ngoài điểm chỉ khiến chúng lập tức quay trở về trên đỉnh đầu nữ tử sau đó nữ nhân này cầm đồng đăng trong tay giờ lên cao huy động một trận thanh quang huyền ảnh xuất hiện hài đoạ đăng diệm chi hoa lớn nhỏ khác nhau Cùng đó ban đầu song song di động trên đầu nữ tử, trọng nhái mắt gom lại cùng nhau, hỏa thành một khỏa đầu lâu thành sắc hỏa cầu. Lúc này, cự kiếm đốt cuộc chạm đến quang mạc, do cánh liền hoa biến thành. Âm ù ù một trận nổ, âm thanh lồi minh, bạo liệt phát ra, bạch quang kim hồ, làm nhiễm mấy loại quang mang bất đồng đang vào cùng một chỗ. Mười mấy phiến cánh hoa sen, cố nhiên cực kỳ thần diệu, nhưng ít tà thần lôi cùng kiềm lam băng nhiễm, càng không phải là chuyện đùa. Có lẽ đơn độc một loại không cách nào chế ngự được cánh liền hoa, nhưng hai người đồng thời ra tay, làm nhiệm phù gia mặt ngoài cử kiếm, mừng thần thông của bảy bi hai đạo thanh trúc phong vần kiếm. Kết quả dưới một trạm, liên ảnh mặc dù đau khổ cố gắng chi trì, nhưng chỉ được một lúc là băng hồi tản ra, hóa thành muôn vàng ánh tình quang. Cử kiếm không còn gặp trở ngại, lập tức cường bản đè xuống, nhưng lúc này, thanh sắc hỏa cầu nọ lại chầm rãi ngành đón. Hàng lập trong mắt, hàng quan hiện lên. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi đối với thanh diễm quỷ của đối phương, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem kiềm lam băng diễm cùng đăng diễn uy lực lớn nhỏ ra sao. Nhất thời, cử kiếm không chút chần chừ, hạ xuống. Ba chạm lần này lại vô thành vô tức, vô luận đạm kim sắc điện hồ hay là chỉ hạn kiềm lam băng diễm, trong nháy mắt đều bị thanh sắc đăng diễm thôn về Tiếp theo, toàn bộ cử kiếm cũng bị cuốn vào. Thành trúc phần vân kiếm là bộ mạng phát bạo của hàng lập, tự nhiên cảm ứng cực kỳ lên mận. Toàn bộ cừu kiếm bị thanh sắc đăng nhiệm bao vây trong nhai mắt, nhất thời trong lòng hắn chấn động, một cảm giác cực kỳ khó chịu, cực nóng từ trong lòng bận nhiên dần lên. Theo sau, nhiệt độ toàn thân độ tăng lên nhanh chóng, ngay cả máu cũng phản phất sôi lên. Hàng lập hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hai tay bắt quyết, nhìn cừu kiếm điểm một chỉ. Cửu kiếm phát ra một tiếng ông minh rồi lập tức thành quan chợt cuồng, hóa thành hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm tứ tán bay vụt ra. Nguyên tưởng rằng, bằng chiêu này là hẳn có thể thoát khỏi đăng nhiệm cụ quái nọ, nhưng kết quả hạng lập tập trung nhìn lại thì sắc mặt đại biến. Phi kiếm đồng dạng là bị thanh diệm điểm một cái, lập tức mùi khẩu phi kiếm lần nữa bị đăng diệm bao vào bên trong. Hạng lập sắc mặt âm trầm bất định, cảm giác thân thể không khỏe càng tăng lên. Toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Hắn trong lòng kinh hãi, cắn răng một cái. Mười ngón tay như sa luân, mũi nhành bắt quyết, thần thức hóa thành hơn mười luồng, trọng nhai mắt thao túng phi kiếm, hoặc phóng lên cao, hoặc xoài quanh, cố gắng thoát khỏi đăng nhiễm bao vây. Hắn chính mắt trông thấy, ngân chung cổ bảo bị luyện hóa thành nước, nên nói cái gì cũng không dám để cho buộc mạng pháp bảo bị hủy diệt. Nếu để xảy ra như vậy mà nói, thì nguyên khí thần thức thế nào cũng bị tổn hao rất lớn. Lúc này, cánh hoa bạch liên, nguyên bộn đã bị hủy hoại một lần nữa từ liên bàn dưới chân áo lục nội tử ra lần lượt đem nàng bảo hộ vào bên trong. Nữ nhân này vẫn lạnh lùng, nhìn phi kiếm của hàng lập bị đăng diễm bao lại, cùng bộ dáng dạy dụ chật vật của chúng, khóe miệng nổi lên một tia cười. Sau đó, nàng cũng không cấp bách đồng thủ, bình tĩnh chờ bổn mạng pháp bạo của đối phương bị hủy, tình cảnh tu vi tổn hào lớn xuất hiện, nhưng một lát sau... Vẻ nhếch mép cùng tiếu dạng của nữ tử này ngưng trẻ, trong mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đồng đăng trong tay nàng không phải là phổ thông cổ bảo, nghiêm khắc mà nói, thậm chí không thuộc về nữ nhân này. Đây chính là một trong hai đại truyền thừa chi bảo của mộ lang tộc. Nữ tử họ nhạc sợ gì có thể giữ được bảo vật này, vì ngoài tu vi cao thâm ra thì nàng còn là mộ lan tộc đệ nhất nữ pháp sĩ. Trọng yếu nhất là nàng cùng đột ngột nhân thiền làng thánh nữ không xa biệt lắm, cùng có thân phần rất cao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 Điều này không khỏi làm cho nữ tử ngạc nhiên một hồi lâu. Ngày lúc nữ tử này đang chấn kinh, thì trên đỉnh đầu tự quan chợt lóe, một mạng tự vân không chút dấu hiệu hiện ra. Nữ tử trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn thì đúng là ngân nguyệt nhân cơ hội này phát động tự vân đấu cấm chế nhằm phá khẩu một lần nữa đánh tới. Sau đó xoay tấm thân mạnh mai, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhất lên, một cổ phấn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem bạch liên bao phủ vào bên trong. Áo lục nữ tử hư lạnh một tiếng, xem đồng đăng trong tay một chút, rồi chần chừ một lúc nghĩ xem có nên tái vận dụng bảo vật này hay không. Mà tay kỳ dường lên, một mặt đàm hoàng sắc ngọc bội hiện lên trong tay. Nàng đang muốn kích phát bảo vật này, đánh cho ngân nguyệt một đòn lợi hại, thì đám phấn hồng sắc hương vụ đột nhiên chớp đồng một trận. Dị hương đại khởi, huyện hóa đa vô số tuấn nam mỹ nữ, mỗi người ôm ôm nhau, làm ra những cử động cực kỳ thân thiết làm cho nữ nhân này đầu tiên là ngần ra rồi mặt đỏ tới màn tai. Yêu nữ muốn chết sao? Nữ tử tiếp theo sắc mặt xanh mét, hoàng mang từ ngọc bội trong tay chợt lóe, nhấc phiến hoàng hà nhi xuất, một chút đem phấn bụi thổi bay, phá thành từng mảnh nhỏ không còn thấy bóng dáng, nhưng là chỗ nguyên bản ngân nguyệt đang đứng sớm đã không thấy người đâu. Nữ tử họ Nhạc cười lại một tiếng, đang muốn phát động thần thức tìm kiếm đối phương, thì dường như đột nhiên nhớ tới cái gì.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 Tự diễm 4 đang rất nhỏ, thì bạo liệt hóa thành một con tự diễm tiếu điểu trong đất sống động dương một cánh, nhằm thanh sắc cự kiếm đang bị đăng diễm bao vây trên không trung. Bịch, sau một tiếng vang nhỏ, một màn quỷ dị xuất hiện, tự diễm cùng thanh diễm đồng thời tại mặt ngoài cự kiếm bùng cháy lên. Hai loại quan diễm sau khi chấp lên trên thân kiếm, không ai nhường ai, đang vào nhau cùng liều mạng cắn nuốt, trong lúc nhất thời vô pháp, xem loại hỏa diễm nào chiếm thường phong. Hàng Lập cố nhiên câu mày, sắc mặt ông trầm bất định, mà nữ tử họ nhạc lại càng trợn mắt há mồm, tự hỏi này có lan lịch gì mà có thể dĩ nhiên không sợ cổ đang bảo vật diễm, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó mà tin được. Nhưng nữ tử này lập tức tỉnh táo, trong lòng ý niệm diệt sát Hàng Lập càng thêm mạnh liệt ba phần, nghị này mới chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ mà đã có nhiều nghịch thiên thần thông như vậy. Nếu để hắn tiến dai đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thì chẳng phải là hoàn tạo Mộ Lang Thảo Nguyên vô đối ư. Nghĩ tới đây, Ngọc Dung cầm xuống, cầm đồng đang trong tay, hướng lên trên ném đi. Bảo vật này vững vàng dừng lại cách trên đỉnh đầu mấy trượng. Tiếp theo, sắc mặt Trình Trọng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, mắt nhắm lại trong miệng lẩm bẩm. Dĩ thân, Bạch Liên lập tức phát ra bạch quang chói mắt, trên đầu đồng đang tỏa ra thanh quang lập loè, hai cái như cảm ứng trên hồ dư ứng.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 cũng không phải là phổ thông quyền anh trung kỳ, hắn cũng không quyền ý thật sự cùng đối phương đồng quy vô tận. ngày lúc Hàng lập mới nảy sinh ý niệm này trong đầu, thì đột nhiên trong hải vụ, đột nhiên có một nhân ảnh lóe lên, rồi một người xông ra. hạng lập cùng được tự này vừa thấy người này cũng không khỏi ngẩn ra. khi hai người vừa phân thần, thì trên đỉnh đầu tự vân đấu biến thành tự vân, đột nhiên tài hữu chia ra. Một đạo Bạch Quang như xếp đánh không kịp bần tay nhằm đồng đăng bay đi. Bạch Hà chợt lóe thoáng một cái đem đồng đăng cuốn vào trong quang nồi. Sau khi xoay một cái thì Bạch Quang gào thét hướng tự vân bắn nhanh quay về. Chương 743 Phá trận đại chiến phần 8 Hàng lật vừa thấy cảnh này thường bận rỡ mà á lục nữ tử kêu bá một tiếng. sắc mặt trong dây mắt tái nhợt, theo sau lộ đó vẻ cực kỳ kinh sợ. Đồng thời hai tay dường lên, đại phiến Bạch Hà Quang cuốn đi. Đồng thời Bạch Liên dưới thân cuồng chuyện, trầm nháy mắt, liên ảnh như núi tuôn chào. Nhưng trên đỉnh đầu, tử vân Quang Hoa chợt lóe, làm cho Bạch Quang sau khi vừa hiện lại gặp tử võng rơi xuống. Nhất thời, tự Quang Bạch Hà cùng theo tới đánh trên liên ảnh. Trên không, truyền đến tiếng Ngân Nguyệt yêu kiều, cười, khanh khách. Tử võng sau khi Quang Hoa thu liễm, thì hiện ra thân hình cao gầy của Ngân Nguyệt.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 Lúc này xoay đầu nhìn Hàng Lập bối rối hồi lên. Hàng đạo hữu chạy mau, mộ lang nhân thần sư tới rồi, lục đạo hữu đã bị giết, nếu không chạy ngay thì không kịp. Người này đúng là lão giả họ mã, chỉ là bây giờ, mặt mày tái nhợt, một cánh tay không còn thấy đâu, vẻ mặt đầy sợ hãi. Mộ lang nhân thần sư. Hàng Lập vừa nghe lời ấy thì bị hù dọa giật mình, vừa muốn cẩn thận hỏi lại, thì lão giả cả người bạch quan chấp đồng, rõ ràng có ý định phi đồn chạy trốn không dám dừng lại chút nào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 Ngân Nguyệt khuôn mặt xinh sáng trắng bệnh, vội vàng vung tay lên, nhất diện tự sắc đại vọng bằng không di động trước người, đồng thời thân hình không chút nghỉ ngợi, ngã bắn ra. Nhưng đạo ngân hồng nò thoáng bộng hóa thành ngân sắc đại thủ, một tay bắt lấy tự thành đấu, đồng thời cách xa phía ngoài hơn 10 trường, ngân thủ ngụ trì ác quyền, hừ không hướng tới ngân Nguyệt đang bỏ chạy, nhẹ nhàng đánh một kích. Ngân Nguyệt đang biến thành hoàng sắc đồn quang thì bị một đoạn ngân sắc quan đoàn đi sau mà đến trước kích trúng. Lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đồn quang tán đi, rời xuống. Bất quá, nàng cũng cực kỳ thông tuệ, cắn răng một cái, cố nén cơn đau kịch liệt, cầm cổ bạo trong tay, hóa thành một đạo bạch khí, ném cho hạng lập phía xa xa. muốn chết! Thành âm nam tử trong ngân thủ có chút tức giận. Hoàng mang chấp động, ngân thủ phân thành hai, trong đó một cái hướng hoà làm cổ bạo mang tất cả đi, một cái khác thì trực tiếp hướng lên trời cao. Rồi hạ xuống đầu Ngân Nguyệt hùng hàng chụp tới Muốn đem nữ nhân này đánh nát bấy Hai người đầm tác giống như điện quan hỏa thành Ngân Nguyệt cực kỳ hoảng sợ Bởi bàn muốn vận chuyển linh lực thi triển đồn thuật mà chạy Nhưng trên người Ngân Quang chợt lé Dĩ nhiên không cách nào vận chuyển chút pháp lực nào Hừ không nhất kích của đối phương Không chỉ làm nàng thương nặng Mà còn đồng thời trên người nàng đơn giản thiết hạ cấm chế Mặc dù cấm chế này phá giải rất dễ dàng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 Một khắc sau, hàng Lập một tay ôm Ngân Nguyệt Mạn Mai, một tay giận theo khẩu thanh tự lượng sắc cự kiếm di động vào trong đám sương mộ đạc hơn 10 trường xa, vẻ mặt trầm trọng. "Di, lôi đổng thuật." Trong ngân sắc cự thủ truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó một cái ngân thủ trong chớp mắt bay trở về. Hai bàn tay khổng lồ đụng vào nhau rồi cùng bộc phát ra ngân bàn trái mắt. Quang hoa thu liệm một gã pháp sĩ bộ dáng nho sinh xuất hiện trong ngân mang, một tay cầm tự thành đấu Một tay dẫn theo hoa lam cổ bảo, thần sắc thản nhiên đánh giá hàng lập xa xa. lão dạo họ mã vừa thấy người này xuất hiện, mặc xám như tro tàn, trên người liên quan mặc dù chấp đồng không ngừng, nhưng dĩ nhiên không dám phá không mà chạy. Hàng lập thì ánh mắt chấp đồng cẩn thận đánh giá. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, người có tu vi bậc này, trừ trường hợp đặc biệt, căn bản sẽ không hành tẩu tại thế tục. Họ chính là hóa thần kỳ tu tiên giả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 Cho dù nàng bạn tính lãnh ngạo như thế nào, nhưng đối mặt với một trong tam đại thần sư của bản tộc, thì thần sắc không dám có chút giận trẻ. "Không có gì, ta chỉ nghe nói Thiền Nam Nhân vừa phái một nhóm tu sĩ tăng viện cho các địa phương có đại trần, mà các ngươi bên này cái tên kêu trời khóc đền lại chết một cách quỷ dị, cho nên có chút lo lắng tới xem. Tốt nhất có thể cho đại tân quốc một cái tên, một lời giải thích hợp lý, bây giờ chúng ta cũng chưa thể đòi khỏi những tu sĩ đó, bất quá" Đối phương đều có tên sử dụng lôi đồn thuật, đến ngay cả nhạc thường sư cũng không đối phó được. Nho sinh thần sắc như thường, bình tệ nói. Theo sau hắn, bừa lại xoay đầu nhìn hàng lập xa xa, lành nhạc hỏi. Còn tiểu hồ này của ngươi, lá gan không nhỏ, ngay cả mộ lang truyền thừa chi bảo của chúng ta cũng dám đồng vào. Ngươi nếu là chủ nhân của nàng, như vậy đồng lạc lên đường đi. <cười> Khẩu khí không nhỏ, cho dù không đồng chạm vào đồng đăng, thì ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Muốn mạng của ta, không biết các hạ có buồn sự này hay không? Hàng lập ánh mắt coi rút lại, hít sâu một hơi, rồi lạnh như băng quay đầu nói một câu. Nhỏ sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn hàng lập đào qua cử kiếm thấy thanh tử hai loại hỏa diễm cùng tồn tại một cách quỷ dị, thì trong mắt, một tiêu gì xác hiện lên nhưng lập tức coi như không có việc gì, nói. Có dụng khí tu sĩ trước mặt ta, dám nói như vậy, trọng bộ thật sự đúng là nhiều năm qua chưa thấy ai. Nhạc thường sư sẽ chỉ còn một cái tay bên kia giao cho ngươi, bị tiểu hữu sử dụng lôi động thuật này giao cho ta, không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhỏ sinh trên mặt tàn nhẫn chợt lóe qua, cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì, nhưng thân hình sau một trận mơ hồ thì ngân quang chợt lóe, rồi hiện ra hai gã nhỏ sinh giống nhau như đúc, quần áo cùng vẻ mặt đồng dạng, ba người giống như xem người đã chết, đồng loạt nhìn hàng Lập. Hàng Lập hấp một hơi lưng khí, thần thức đào qua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 lúc này ba gã nhỏ sinh đối diện phất tay áo chậm rãi hướng hàng lập bay tới rõ ràng động tác trông thông thả thong dong nhưng chỉ cần hai ba bước là đã tới cách hàng lập chỉ hơn 10 trường hàng lập sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi sau lưng ngần xí vỗ một cái người bỗng nhiên biến mất không thấy còn muốn chạy người có thể chạy trốn tới nơi nào nhỏ sinh cười hắt hắt một tiếng rồi theo sau đồng thời ngần quan chớp đồng thông thả cất bước đuổi theo Sau hai bước trên không, bọn họ đồng dạng, biến mất. Vừa thế cảnh này, lão giả nguyên bộn sắc mặt như người chết, đột nhiên động tác kỳ khoái, cả người nhảy lên, không nói một lời, hóa thành một đạo bạch hồng, nhằm hướng trái ngược phá không bay đi. Nữ tử hòa nhạc thế mạng này, cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, rồi hóa thành một cổ gió, nhẹ nhàng đuổi theo. Có thần sư đuổi theo hoàng lập, nàng còn lo lắng gì mà tên thiên nam tu sĩ này, với cái gì lôi đồn thuật, cũng quyết trốn không thoát khỏi lòng bàn tay nàng.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 hàng lập sau khi cười khổ một tiếng, oán hận nói.